Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đức mẹ, cậu mở rộng cái áo tràng thì lập tức hoa hồng đổ tràn ngập trên sàn nhà. Đồng thời hình Đức mẹ in nổi bật trên chiếc áo của cậu như một bức tranh sống động mà người đời không thể vẽ được. Đức Giáp Mục và mọi người sợ hãi quá cùng quỳ xuống vì tin đây phải là quyền phép của Đức mẹ. Cậu bé John Diego ngước nhìn lên tấm áo của mình vừa được treo lên cao Khi thấy bức ảnh đức mẹ sống động y như đức mẹ vừa hiện ra nói chuyện với cậu lúc nãy. Theo lời của John Diego, đức giám mục trở lại địa điểm cậu bé đã gặp đức mẹ và xây vương cung thánh đường tại đó. Bức ảnh đức mẹ in trên áo cậu bé giờ này được treo trong thánh đường Gatolob, một phó bản được rước đi khắp nơi và ở đâu giáo dân cũng đón rước rất trọng thể. Phép lạ lớn lao hơn nữa là chỉ trong vòng 10 năm đã có đến 8 triệu người Mẽ tức là người Aztec trở lại đạo. Với nhiều nhà nghiên cứu, giáo sư Thiên Đức Mã hiện ra tại Mexico chính là để cứu người Aztec thoát khỏi những cảnh giết người dã man chỉ vì niềm tin mù quáng vào các tà thần. Chính vì thế Đức mẹ Gatolup chẳng những được tôn vinh là bổn mạng của Mexico mà là bồn mạng của cả vùng Bắc Mỹ. Trong các gia đình công giáo Mỹ hoặc Mỹ, hầu hết đều treo ảnh Đức Mẹ Guataloop. Ngày nay Guataloop là thánh đường nổi tiếng thế giới, hàng năm thu hút khoảng 20 triệu du khách đến hành hương Kính Viến Đức Mẹ. Ở Ái Nhĩ Lan vào năm 1879, một buổi chiều mưa trước sân nhà thờ thuộc làng Nốc, nằm trong quận Mayo, Có khoảng hai mươi giáo dân thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đã được trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Cùng với Đức Mẹ có Thánh Du Xe và Thánh John Tông Đổ. Chân dung ba vị này giật sáng, nổi bật trên cái nền sau lưng là bức tường mặt tiền nhà thờ. Trước mặt các vị ấy có bàn thờ và trên bàn thờ là con chiên con với các thiên thần bay chung quanh. Ý nghĩa chính của hình ảnh ấy là chiên thiên chúa như mọi người công giáo đều đọc trong sách thánh. Đó là sự nhắc nhở nhân loại đừng quên một chân lý là Chiên Thiên Chúa đã hy sinh để cứu trượt loài người, hoặc cảnh ấy diễn ra kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Sau hiện tượng ấy, ngôi nhà thờ nhỏ đã biến thành thánh đường quốc gia và có đến bốn vị giáo hoàng đã từng đến viếng thăm. Người Ái Nhĩ Lan suy luận rằng Đức Mẹ hiện ra với họ cùng với Thánh Du Xe và Thánh John Tông Đồ Là một đặc ân vĩ đại để an ủi những người con thiên chúa của quốc gia này Vì cha ông họ đã từng trải qua những thời kỳ bách hại tàn khốc trong lịch sử Ái Nhây Lan là một nước nhỏ Một dân tộc nhỏ lúc nào cũng bị nước Anh khống chế Lúc ấy cả Anh lẫn Ái Nhây Lan đều hoàn toàn công giáo Nói đúng ra thì tất cả Âu Châu đều là công giáo Cho nên quyền uy của Đức Giáo Hoàng rất lớn Có khi lấn át cả thế quyền Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra làm rung động giáo hội là vua Henry 8 của nước Anh muốn ly dị vợ, lo hàng hậu Catherine để lấy người khác vì Catherine tuy sinh con trai đầu lòng nhưng không nuôi được và đứa thứ hai lại là con gái tức công chúa Mary, trong khi vua Henry chỉ khát khao có một đứa con trai để nối dõi. Ông tự giải thích rằng chỉ vì ông lấy chị dâu nên bị Chúa phạt. Hơn nữa, khi sinh Mary, Catherine vừa đúng ba mươi, vua tuyên bố hoàng hậu đã già rồi không sinh được nữa, nên vua phải ly dị để lấy người khác mới hy vọng có hoàng tử. Ông xin phép tòa thánh nhưng Đức Giáo Hoàng không cho, ông liền cắt đứt quan hệ với La Mã và lập ra một tôn giáo mới gọi là Anh Giáo, và ông chỉ định hàng giáo phẩm, cho dịch thánh kinh sang tiếng Anh, đồng thời tuyên bố chấm dứt hôn nhân với hoàng hậu Catherine đề cưới cô Anne Boleyn. Từ đó nảy sinh ra cuộc thanh trừng đẫm máu giữa những người trung thành với giáo hội La Mã, dân Á Nhĩ Lan đa số không chịu cải đạo sang Anh giáo dù bị bách hại. Chẳng những thế khi nữ hoàng Elizabeth, con gái vua Henry 8 lên ngôi theo hẳn đạo Tin lành của cha, người Á Nhĩ Lan còn tổ chức ba lần nổi dậy để lật đổ nữ hoàng nhưng đều thất bại và dĩ nhiên đưa đến hậu quả là người công giáo Ái Nghĩ Lan bị trừng phạt rất nặng nề. Qua một dòng lịch sử thống khổ triền miên như thế, nên khi Đức Mẹ hiện ra người công giáo Ái Nghĩ Lan tin rằng mẹ muốn an ủi họ là những người luôn trung thành với giáo hội La Mã dù trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net